Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gã cứ đi như thế Trong đến khúc sông rìa làng thì dừng lại Bên tay gã văng văng Tiếng mái treo khuôn nước bị bóm Và một đám người cất rộng rục rã Nhảy xuống đi Xuống đây tắm nào ông lý trưởng Chúng tôi ở đây này Thêm vài cánh tay dơ lên từ phía dòng sông Gã cứ thể tiến lại Và rồi đột nhiên gã chơi với Dòng nước lạnh lèo đã nuốt trứng lấy gã Lúc này gã như trật tỉnh khỏi cơn mê Ngồi lên ư ớ cất tiếng kêu cứu nhưng bể cá nước cứ thế tràn vào. Những mảnh tai như những ngọng tìm siết chặt lấy cổ mà giìm cá xuống. Một lúc sau cá đã chìm gìm dưới đáy sông. Từng bọt nước ùng ục sủi lên rồi thoảng chốc dòng sông đã yên lắng trở lại. Trong giấc ngủ, Bùi Loan chợt thấy lão Lý bị cá nằm ma nước giìm chết dưới sông. Thân hình lão trườn phềnh trôi vào vùng xoáy. Bên tai mu còn nghe vang vang tiếng vọng ầm ầm ma quái. Giết người thì đèn mạng, mày có chết cả trăm ngàn lần cũng không đền được mạng cho chúng tao đâu. Thằng lý trưởng độc ác kia. Cả đám gần chục người mồm miệng nhầu nhàu dò xuống toàn thứ nước hôi thối đen ngòm. Họ chệa ra như cánh tay xương xẩu vì phía mụ mà lôi kéo, hú hét. Sợ quá, mụ thét lên ngã uỵch xuống đất. Mở tròng mắt ra, thì thất kinh hồn vía vì gặp phải một cơn ác mộng. Đi một lượt khắp nhà chẳng thấy lão Lý đâu cả. Không lẽ? Lúc này mụ lại quát đám người làm đi tìm xem lão ở đâu. Cả bọn đổ xô đi kiếm, nhưng lục tung cả làng trên xóm dưới vào cả mấy chỗ lão vẫn hay đánh tổ tôm cùng mấy tay hướng chức cũng tuyệt nhiên không thấy. Vậy thì lão đi đâu? Màn đêm lão tự động mở cửa đi lúc nào mà chẳng ai hay biết. Bùi Loan lại thoáng cái đến giấc mơ đêm qua mà dùng mình ớn lạnh. Sự việc chưa dừng lại ở đó. Đến hôm sau làng đình nguyên lại xảy ra án mạng, là hai mạng người chứ không ít. Số là đêm đó, hai thằng tay sai của lão Lý là thằng Tâm Lén và thằng Thắng Vèo sau khi đi tuần xong lại không về nhà mặc dù nhau ngủ luôn tại điểm canh đê. Hai thằng nhãi còn hồn sợ kìa. Chúng mày tới số rồi, mau độp mạng đi. Trước mắt chúng là một thân ảnh đen sì, đúng ra là một bóng ma thì đúng hơn. Cái bóng tiến lại gần thì lộ ra đôi mắt không trong hõm sâu. Đồ lâu chọc lốc cùng cái miệng nhô ra hai hàm răng lườm trộm, cái còn cái mất. Đồ tằn rảnh hoằng xương sâu với những cái bóng nhọn hoắt dài qua gối. Hai thằng sợ quá ung cứng lên nhau, muốn chạy mà không chạy nổi. Trúng lập bắp nó như đất hơi. Cút đi, mày là ai? Chúng tao không làm gì mày cả, đừng hại chúng tao. Cầm hồn. Chúng mày lại một lũ lòng lang dạ thú, đã cả gan đảo bố quốc mã ta lên mà còn làm như vô tội ư? Lũ hậu sinh chúng mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lại làm những việc bất kính tổn hại đến vong linh của ta, ta về để lấy mạng chúng mày đây. Nói rồi bóng ma đưa tay lên vuốt mặt một cái. Lúc này thì ngành ông cụ thân hiện ra rõ ràng như khi đang còn sống. Hai thằng bây giờ mới chắp tay vái lạy như thế sao? Con xin cụ, mong cụ tha cho, tại ông Lý Trường sai chúng con làm cụ ơi. Chúng bày ác lắm, làm tổn hại đến một ma thân xác gần chết, gây sống chúng mày cũng không tha. Ta cũng giết chúng mày thì những người dòng bè cũng không tha đâu, xuống âm phủ mà đền tội đi. Lão đoạn nhanh như cắt, đồ tày của một cụ vươn ra tóm lấy một thằng. Vặn mạnh một cái, chỉ nghe xương cốt kêu răng rắc. Ông cụ thần nhấc mông thằng đó lên mà lẳng mạnh vào tường. Thân thể của thằng tâm lé giờ chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy, đầu vỡ toác, máu bắn ra tung tóe. Thằng thằng vẹo sợ đến đái cả ra quần, nó ngo ngơ tìm cách trốn, nhưng chạy đâu cho thoát, vì cái cửa điểm đã bị ông cụ án ngữ ở đó rồi. Nó sợ quá hóa liều, liền cởi ngay cái quần vẫn còn đáng ướt sũng nước đái mà quăng vào người ông cụ. Nhưng bằng ma cụ thần đâu có để cho nó thực hiện dễ dàng như vậy. Đánh đi chớp. Cánh tách của ông cụ đưa ra một đường bén ngót, chọc thẳng vào bụng thẳng thắng vẹo. Chỉ thấy thằng ngài kêu á lên một tiếng, rồi lăn ra dễ dụa. Cả đống tim găn phèo phôi của nó đã bị sổ ra bề nhấy trước mặt. Thằng này cũng chung số phận với thằng kia, mà cùng nhau tề tiệu ông bà và ông vài. Vút một cái, thân hành của ông cụ thần đã tàn đi như một đoạn gió. Bên ngoài sấm chớp nổi lên đồng đoàn, những tia xét phá tăn bầu trời cứ thế mà đánh xuống như sự trừng phạt của thần linh đối với kẻ ác. Ông cũng là xứng đáng cho những nghiệp trướng mà chúng gây ra. Sẵn ra làng Đình Huyền lại được một phen náo loạn. Cả làng cứ như chim vỡ tổ khi được hai người đánh rậm thông báo. Chả là hai anh này đi đánh rậm sớm. Đánh xong mẻ cua tính vào điếm canh nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt. Vừa thọ cổ vào, họ đã táo hỏa tam kinh khi nhìn thấy hai thi thể chết không toàn thầy. Móng me bé bét vương vãi khắp điếm. Sợ quá thì cả hai bò cả rậm, cả giò, ba chân bốn cằn chạy bay về làng, miệng la bay bay. Ôi làng Đức ơi, có người chết, có người chết bà con ơi. Trận đất hơi về đến đỉnh làng, thì thấy thằng mõ đang lóc cắp vừa đó. Hai anh này mới hoàn hồn mà ngồi bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net